Tất cả là thật luôn hả Ừ Không thật á thì tao tốn thời gian với mày làm cái gì Chung Quy cũng là một chữ duyên Không ngờ bây giờ Tao lại sống với tư cách của một người thầy Pháp Từ khi vào tông môn Thì tao cũng quên bẵng đi cái ý định Xác minh việc đó rồi Nhưng mà nếu sau này có dịp á, Chắc chắn sẽ hội lại thầy thêm một lần nữa Vì được làm đệ tử Của những người mà mình ngưỡng mộ Những người mình bước ra từ trong truyện tranh Tiểu thuyết Thì còn gì bạn phải không? Ờ Nghe ly kỳ hấp dẫn thiệt á Cái chuyện mà mày vừa kể ra Được chuyển thể thành tiểu thuyết Thì cũng hay Không có kém bộ pháp sư đâu. Tao cũng nghi vấn bấy lâu nay rồi Có thể là như mày nói Dù cho họ có phải bước ra từ trong truyện hay là không Nhưng mà chỉ cần có sự trùng hợp Là thấy thú vị rồi Ờ Mà có một chi tiết là Mày cần xác định lại này Sơn Nếu như so với dòng thời gian á Thì người thầy Tâm Mà hai anh cứu hộ đó nhắc tới Có khi không phải là như mình nghĩ đâu Vì so với tuổi đời Đố chiếu lên bộ truyện Cũng như là tuổi thật của thầy Hỏa Thiên á Thì ít nhất thầy Tâm nay Cũng phải đạt trăm tuổi Điều đó khá là phi lý cho việc Đích thân đi hành đạo Ở một cái vùng hẻo lánh xa xôi Ừ ha Giờ mày nói tao mới để ý Được rồi Tao sẽ tìm hiểu kỹ lại vụ này phải nói giang thử xem nhỏ có ý kiến gì hay không à cái chuyện này nhớ phải giữ bí mật giùm tao nha mặc dù là không có ảnh hưởng tới ai nhưng mà phạm trù cũng liên quan tới tông môn á ừ yên tâm đi nếu mà tao lắm chuyện á thì đã hậu thẳng cũng như âm thầm điều tra thằng đạt từ trước rồi với ồm mà chỉ là thấy mày với giang không có biểu tượng âm dương cho nên tao sẵn tiện hỏi thôi Chà không nhận thú vị thật tao với mày gặp nhau á cũng là duyên đó Nào tôi đi Đà Nẵng, phải tìm gặp ông tác giả một lần mới được Uống cà phê đi À đúng rồi, ba mẹ tôi nghe kể lại thì mừng lắm Hẹn mọi người tối nay sang cơm luôn Để chúc tao qua nói với mấy đứa Ăn xong rồi đi đâu đó đi Chứ ba mẹ tôi lại Nghĩa lắm vậy Ừ, thì tao sao cũng được mà Thằng Nghĩa tin ý thật Bây giờ tôi mới thấy sự vô lý Thầy Tâm cho dù có sống đến từng tuổi đó Cũng không thể nào có chuyện trèo đèo lội suối hiểm trở Để hành đạo như vậy được Lời nói của hai anh cứu hộ liệu có mâu thuẫn Hay nhầm lẫn ở đây hay không Còn nhớ lần mang theo lá bùa đó vậy Thầy hay ba đứa kia cũng tỏ ra rất bất ngờ Luôn miệng nói là chưa từng nhìn thấy Nhưng nếu là sai sự thật Làm sao anh cứu hộ lại biết đến Khai âm nhãn các thứ đặc thù như vậy được Tự dưng bây giờ lại nảy sinh ra một vấn đề mới Để xem Giang còn hứng thú hay không Ủa, cô Hương làm gì vậy À, thầy dặn cô phải trải muối từ trong Ra tới tận ngoài này nè Để bên cái quán điện nước của thằng Hiếu nữa Ủa, anh về rồi cô Tình hình sao rồi cô Cũng khỏe rồi con Đang nằm nghỉ ở trong đó Thầy nói là bị dông phá Sáng nay cũng một bận rồi Tối nay thì một bận ở ngoài quán nữa Cô sợ quá con à Thằng Nghĩa nghe đến đó Thì tự dưng mặt biến sắc Dội lôi tôi đi về hướng của khách sạn Ngoái đầu nhìn lại cô Hương Đợi bà đi hẳn vào bên trong Nó mới nói tiếp Nè, theo một số tư liệu mà tao đọc được Hành động rải muối Từ trong nhà ra tới ngoài sân Là việc hãm tài lộc, Có ý đuổi ông bà tổ tiên Thần tài tổ địa đi ra ngoài mà Tại sao ông thầy đó Lại suối cô Hương làm vậy Tôi cũng có nghe qua điều này Tuy nhiên nhất thời không nghĩ tới Tự nhiên thằng Nghĩa phân tích Thì mới thấy kỳ lạ Không lẽ một người thầy Pháp cao tay ấn Quá giả cho gia quyến hết chuyện này đến chuyện khác Mà lại không biết Điều kiên kỵ cơ bản này hay sao Trong lòng đã khó tin Về việc tìm được tro cốt của người chết Sau gần cả trăm năm Bây giờ thêm cái vụ này Nghi vấn lại được dịp trỗi dậy Hai thằng lập tức kéo nhau qua khách sạn Gọi tụi nó xuống cho bàn chuyện luôn. Sẵn tiện Tôi kể lại cái lời ông thầy dặn Bà Hương lúc vừa xuống taxi Ừ trải muối từ trong nhà ra tới ngoài sân Là điều kiên kỵ xưa nay Nói về thuần tâm linh đó Thì đó là hành động mời ông bà tổ tiên Thổ thần ra ngoài Để dẫn lối cho vong linh ma quỷ vô trong nhà Điều này không thể khác Cũng không thể lý giải theo kiểu khác được Rõ ràng là ông thầy này Có cái gì rất mờ ám Lúc nãy mày nghe thấy ở quán lúc mấy giờ sân? Ờ khoảng chín mười giờ gì đó Tao nghi nghi chắc cũng làm cách này quá Lúc nãy có nghe cô Hương đó nói lại mà Thôi được rồi Bây giờ như thế này đi Mọi người qua nhà tao đi Ăn cơm với ba mẹ tao cái Ba tao cũng muốn biết rõ về ông thầy này Cho nên muốn tìm hiểu cái gì cứ hỏi ổng. Ba mẹ tao mời mọi người sang Để cảm ơn cái vụ bắt chung nhi nữa Ừ cũng được Lâu rồi tao chưa gặp ba mẹ mày nữa nghe Bảy giờ tối Cả đám quần áo tươm tất sang nhà thằng Nghĩa Kẻ ngó sang nhà bà Hương Thấy ở ngoài sân đèn tắt tối thui Có khi gia đình bả đang ở ngoài quán điện nước cho cũng nên Trong phòng khách đã dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn Tôi chỉ thoáng thấy sơ sơ hai con gà luộc Bốn dĩa thịt heo quay Một nồi cà ri nóng hổi nghi ngút khối Và cơ số những món ăn khác Nếu không có gì thay đổi Thì sẽ nằm hết ở trong bụng à, Dạ con chào hai bác ôi trời đạt đây hả con lâu quá không có gặp rồi đó bữa nay chuẩn chạc ra rồi nè nè nè mấy đứa vô trong đi con không có cái gì phải ngại hết trân à lấy cho mẹ thêm mấy cái muỗng nữa con ừ, ca ca ờ đây đây ba mẹ thằng nghĩa nhìn qua đã sự cao sang quyện quý rồi từ cách ăn mặc giao tiếp hay cử chỉ đều rất cởi mở thân thiện nhưng đầy sự lễ nghi thằng kha tỏ ra rất ngạc nhiên trước những pha ứng xử đó bằng cách nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cô bé đang búi tóc cụt tội mang áo phông cổ trọng quần đùi để lộ ra cặp chân dài trắng nõn mang muỗng đũa từ dưới bếp đi lên đang có vẻ nghiêm trọng mà nhìn nó thôi quên hẳn mất đại cuộc rồi ờ đầu tiên á bác cảm ơn các con đã giúp cho gia đình thú thật có hai tháng này thôi nhưng bác đau đậu lắm Tìm khắp nơi nhưng mà mời về, không có thầy nào giải được. Rồi tính nhờ cái ông thầy khi xưa cũng cao tài ấn lắm, giải dòng cho công ty cũ của bác vậy. Nhưng mà ông cứ hứa hẹn suốt. Ai về thằng cu Nghĩa nó nhắc đến tụi con. Bác mới nhớ ra nhưng mà đường xá xa xui thì lại ngại. nay con đến đây giúp cho bác, hai bác mừng lắm, không biết lấy cái gì để đền đáp. Lần trước thầy quả thiên đã cứu thằng Nghĩa một lần rồi thầy có khỏe không con dạ không có gì đâu bác chuyện gì giúp được ấy, thì tụi con sẽ giúp tụi con học đạo ra cũng vì những cái này thôi mà không phải mình con làm hết đâu còn có sự hỗ trợ của cả nhóm ở đây đều là đệ tử của thầy cả thầy vẫn khỏe nhưng mà đã lui về ở ẩn rồi không còn hành đạo nữa giao toàn bộ hết lại cho năm đứa tụi con đó à, vậy thì hai bác mừng lắm rồi cho hai bác gửi lời hỏi thăm tới thầy nghe con Cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Nè Nghĩa, rót nước cho bạn đi con. Mấy bữa nay bận biểu quá bác không có để ý tới. Cứ hết bên ngoại trở lại bên nội. Bây giờ nghe thằng Nghĩa nó kể lại mới giật người. Nè, mới mời tụi con qua đó. Mẹ, con muốn đi bắt ma như mấy anh chị á. Có, mà con ngủ nướng á bị ma bắt thì có. Lo học hành cho tôi đi chị hay cuối cấp rồi đó. Mẹ này kỳ quá à. mấy anh chị thương con lắm đó. Còn cho con... À, nè, uống nước đi mọi người Thằng Nghĩa nhanh trí chặn hồng lại Chứ không con bé quỵt tẹt ra hết Thì bọn tôi với tìm cách chống chế nữa Khổ thật chứ bữa nay toàn đồ ăn ngon Cho nên phải chén cho nê mới được Thằng Kha từ nãy tới giờ cứ bẽn lẽn, Còn tra dẻ gấp cho bé Trân Con nhỏ thì ngây thơ hồn nhiên Cứ cười cười gật đầu cảm ơn Thằng Đạt liếc qua Thì chỉ lắc đầu cười trừ Có lẽ tụi nó đã quá thừa hiểu tính cách của thằng Kha rồi À bác ơi Con nghe kể cái ông thầy lần trước cúng cho sưởng của bác đó Cao tay lắm hả bác Ờ đúng rồi con Tính ra thì còn trẻ thôi Mới ngoài 30 à Trước là từng đi làm giáo viên Đi dạy ở miền trong á Ai ngờ quen được một ông sư phụ Nghe nói là ông thấy có căn cơ tốt Cho nên hướng cho theo đạo Rồi sau này về làm thầy luôn Trước bảo vệ xưởng của bác Cứ đêm nào ngủ cũng mơ thấy dòng Lượn qua lượn lại Phá phách chọc kẹo Mới hồi đầu bác không có tin đâu Nhưng mà càng ngày xảy ra càng nhiều chuyện lạ Kể cả những nhân viên thân cận của bác cũng thấy nữa Cho mọi người sợ Cho nên lần lượt đệ đơn xin nghỉ hết Bác lo quá mới nhờ người quen giúp Giới thiệu tới ông ông cúng một cái thì Tháng sau không còn hiện tượng gì nữa Vậy mới hay chứ Ờ, mà cái lúc trục xong á, Ông có nói là nhiều dông không bác Là ma hay là quỷ Ông có nói là một dông nhi Đi theo bác phụ hộ Nhưng mà bác không có biết cho nên không có lễ nghi Đâm trà nó quậy phá Cái dông này là do xưa bác đi làm cầu đường gặp Nó hợp mạng cho nên đi theo Chính xác là Ông nói là một dông nhi năm tuổi đó Rồi Ông có từng tới khách sạn của bác chưa À, có chứ Đợt sau này cứ khai trương á Là bác có mời ông cúng mà Cả năm đứa nhìn nhau Trong đầu nảy sinh hàng loạt nghi vấn. Kết hợp với việc lúc chiều Thì cảm thấy hành tung của ông thầy này Rất mờ ám Tại sao lại là dông nhi mà không phải ai khác Liệu có trùng với cái dông Mà thằng Đạt vừa thu phục hồi tối hôm qua hay không Những gì mang tính thời điểm Đều khá ăn khớp với nhau Có lẽ ai cũng hướng đến giả thuyết Chính ông thầy này Bài trò rồi trục lợi Bằng cách đến cúng dạy Nhưng mà cái lần ở xưởng Ba thằng Nghĩa vẫn chưa quen biết ông ta Phải nhờ qua trung gian giới thiệu Tôi chỉ đang lấn cấn chỗ này thôi Tuy nhiên đang trong buổi cơm Cho nên không ai lên tiếng Phá tan đi bộ không khí đậm ấm đang xử lý hết đống đồ ăn Rồi ra sân tính tiếp <cười> Nè mấy đứa ở lại chơi nghe con Hai bác đi có việc chút ờ, Dạ Yeah. Chút nữa có đi đâu á thì gọi anh Trường qua chở nghe con Đi cho an toàn Bây giờ ngoài đường xe lớn, xe cậu đông đúc lắm Chúc ba mẹ về cúng giao thừa Bọn tôi kéo nhau hết ra cái bàn Ở ngoài hậu cá Ăn dưa hấu tráng miệng Bé Trân thì đã trụ bé Giang với bé Hiện Lên phòng coi đồ đạc gì đó rồi Chắc lại váy áo Dậy dép mũ nón Xong môi các kiểu đi mà Con gái thì chỉ có mỗi chuyện đó thôi Riết rồi thấy thân cứ như chơi chung lâu lắm rồi vậy Mày uh, đang nghi ngờ chuyện gì hả Đạt Ừ tao không chắc nữa Chỉ đoán thôi Tao uh, thì có đó nghĩa Tao đang nghi động cơ của ông thầy này Nếu đúng là như vậy á uh, Thì cái dòng nhi vừa mới bắt Sẽ có liên quan mật thiết tới ông Thứ nhất là lần trước ở xưởng uh, cũng là một cái dòng nhi Lần này ở khách sạn cũng là một dòng nhi Nhưng mà mâu thuẫn ở đây là ba mày quen ổng từ trước Nhưng mà khi mời á, thì liên tục nó bận Thế nhưng vừa xong việc sáng mai đã thấy có mặt ở nhà bà Hương gì đó rồi mày Thấy trùng hợp không? Ừ cứ cho là vậy đi kha Nhưng mà rõ ràng là lần đầu tiên Ba tao đâu có hề quen ổng Là do người khác giới thiệu mà Chuyện sắp đặt hay là Ông thầy chó ngáp phải rùi là bất khả thi lắm Thì đương nhiên Lần đầu tiên sẽ luôn là lần đầu tiên Cho đến khi biết được gia cảnh của gia đình mày Chắc chắn trong cái lúc hậu tạ đó Đã có nói chuyện qua với ba mày rồi Cái dòng nhi đó thoạt đầu có thể là giấc dưỡng Nhưng mà sau khi bị ông thu phục Thì cho tu luyện thành âm binh Tiếp theo chắc tao không cần phải nói nữa đúng không Thằng Kha giờ dứt lợi Thì ai nấy cũng trầm trồ gật đầu tán thành Công nhận nó phân tích sắc sạo thật Hoàn toàn có lý và logic với nhau một thuyết âm mưu rất dễ thành thực điển tưởng đâu nãy giờ bị bé trân mê hoặc ai về trong đầu vẫn còn dành một góc cho thế sự biết đâu sau cái vụ này sẽ làm cho thằng nghĩa ngưỡng mộ và vẽ cho con đường đâm thẳng vào hũ nếp kia nó còn có lợi thế là điểm nối về tâm linh nơi thằng nghĩa cũng đang rất hứng thú và đam mê tìm hiểu mà ờ nói chung á, thì tao cũng có nghi ngờ Từ cái vụ mà ông ta bài cho cô Hương rải muối thôi. Nhưng mà để điều tra thì khó. Quán xá bây giờ đóng cửa rồi. Giờ này làm sao giả mua đồ để mà vô thăm dò được. Khả thi nhất là nhờ mà dò la thôi đó nghĩa. Dông nhi đã bị thu phục rồi. Nhưng mà luồng âm khí đêm qua chắc chắn là của một con quỷ nào đó. Ừ, không loại trừ khả năng là âm binh của ông ta. Ừ, đúng rồi Đạt. À, còn cái này nữa là nghĩa về việc tìm hại cốt của người đã khuất trong gia quyến nhà cô Hương Tao cũng có nghi ngờ từ lúc nghe mày kể Bây giờ gặp chung vô thì cũng không vô lý đúng không? Đã điều tra thì phải điều tra cho hết Ừ, đúng vậy Tao cũng bắt đầu thấy sợ sợ Dù là tao cũng từng ngưỡng mộ ổng á, Chưa dám khẳng định gì hết Nhưng mà nếu mọi người muốn điều tra Thì tao sẽ hỗ trợ cho Nhà tao với cô Hương cũng thân nhau lắm mà Sự việc cơ bản đã có hướng đi Tuy nhiên bọn tôi Chỉ còn 3 ngày nữa để giải quyết thôi Xem ra chuyến đi chơi này Phải trở thành chuyến hành đạo Không hơn không kém rồi Hẹn quản trị dịp khác để khám phá Tìm hiểu rõ ràng hơn Không thể quanh tay đứng nhìn âm thịnh dương suy được Ê nè Mọi người có thấy đẹp không Con bé Trân tự đâu lên tiếng Làm cho cả đám con trai giật mình ngoái lại Sau lưng là nhỏ hiện với Giang Mặc hai cái váy ngang gối Xinh cực kỳ. Bọn tôi lát mắt nhất thời, đứng hình mất mấy giây. Giang từ một hình ảnh lạnh lùng, cá tính, bây giờ trở nên bánh bèo, Còn hơn là cái lúc làm ở vụ bà Hương Liên nữa. Đã vậy còn khéo léo buộc tóc nửa đầu, cả bé Hiền cũng vậy. À, mọi người sao vậy? Sao ngơ ngác hết vậy? À, ai là stylist đây? <cười> dạ em, em tặng chị Giang với bé Hiền đó anh Sân. Chờ anh khen đẹp cũng khó Lỡ mà hai đứa được đã Lấy hết độ của bé Trần về thì sao Ờ Cái này là mới thử thôi Em tặng chị Giang với Hiện mấy bộ trên kia nữa đó nè, Đi lên lại cho em đi Đi chị Giang cậy ông Đi Hiện Mấy người con trai biết gì về thời trang đâu Nhỏ Giang với bé Hiện Chỉ kịp ngoái đầu lại Với gương mặt đầy vẻ bất lực Trong tràng cười ngặt nghẽo của bọn tôi Càng tiếp xúc Càng thấy con bé đáng yêu và hài hước thật Hèn gì thằng Nghĩa nó cưng quá trời Ờ bây giờ sao đây Đạt Khổ đi coi phá qua luôn hay sao Ờ bỏ thì cũng không làm được gì Thôi thì đi chơi chút đi Rồi về tính tiếp Gần 9 giờ rồi mà Ừ cứ vậy đi Đừng có làm mấy nhỏ mất vui Để tao gọi anh Trường lái xe qua Đợi hai nhỏ kia thử cho hết đóng độ của Trần Bọn tôi tranh thủ ra đường hóng mát Ngắm đêm cuối cùng của năm Sang năm mới hy vọng mọi chuyện xuân sẻ, May mắn và bình an cho tất cả mọi người là được Không ai có thể hối lộ một cách nào cho thời gian cả Nó cứ như vậy Lấy đi từng chút một Và từng chút một thanh xuân tuyệt vời đó Để rồi cuối cùng Những tờ tiền lẻ còn ở trong túi Chính là người bạn Chí Cốt Ngồi nghe ta thở than. Ê, hình như bà Hương giống thầy kìa thằng kha chỉ tay lên hướng ngã ba đúng là cô hương với ông thầy đang đi bộ trở về cả hai trông có vẻ sốt sắng ngang qua cổng thấy bọn tôi không rời mắt ông ta có vẻ khó chịu nhưng cũng nhanh chóng vào bên trong chưa kịp suy đoán điều gì thì khoảng chừng năm phút sau cả hai đã ra ngoài nhưng điều đáng sợ hơn là ở đằng sau có một con quỷ thân thể đỏ rực đang chậm rãi lướt theo bọn tôi lập tức lãng đi ngay khi cả thầy vừa quay ngoắt đầu thám thính không biết có sự phát giác hay chỉ điểm nào từ con quỷ hay không lúc chính lá buộc của thằng đạt hay không nhưng ánh nhìn của ông thầy có dễ đầy nghi hoặc nè có chuyện gì đạt à tụi tao vừa nhìn thấy một con quỷ theo sau ông thầy bây giờ khả năng cao á là cùng theo ra quán điện nước để nghe theo lệnh của ông thầy rồi chắc chắn là có chủ đích từ trước Bây giờ nếu tiếp cận thì sẽ gây nghi ngờ Tao á muốn đón giao thừa Ở cái quán điện nước của con trai bà À tao hiểu rồi Vậy vợ vẫn đi chơi đúng không? Ừ Chứ không con bé Trân em mày á Nó lại la lạng lên bây giờ Này thử không con bé ra rồi kìa em bé Trân ơi Anh hai em nói tôi khỏi đi xem pháo qua kìa à, anh hai ừ, Không có anh hai có nói gì đâu Thằng Sơn nó bị chuyện á con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt không thể hài hước hơn một kiểu nửa giận nửa giỏi méo xệch đi giang với bé hiện đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ nhưng mà phải công nhận một điều đúng là tiểu thư con nhà giàu thật quần áo giày dép cũng toàn là đồ hiệu nhìn bắt mắt lắm đơn giản nhưng không đơn điệu không cầu kỳ nhưng đầy sự sang trọng với chiếc váy body màu hường nhạt ôm trọn lấy thân thể đầy quyến rũ tóc búi cao để máy ngố tôn lên khuôn mặt baby và cái cổ trắng ngựng. Hai nhỏ kia thì vẫn trang phục cũ, nhưng thấy mang ra ngoài hai cái bao ni lông đen, chắc là đồ con bé tặng cho. Mười phút sau, thì chiếc cam ri đen hôm bữa đã dựng ở trước cổng nhà. đỡ gian với bé Hiện về khách sạn cất hai cái bao đồ nữa là lên đường thôi. Đêm cuối cùng của năm rồi, cho nên cứ thấy rạo rực có tả vô cùng. Mặc dù Tết không còn được như trước, Nhưng thời các giao thoa giữa năm cũ và năm mới Vẫn thiêng liêng và mang một ý nghĩa riêng biệt Những gì không tốt, không vui Không như mong muốn Thì hãy để nó lại ở phía sau Làm bàn đạp cho sự mới mẻ Niềm tin Và quyết tâm hoàn thành ở năm mới Hỷ nộ ái ố Nên là nhất thời Đừng buồn rầu quá lâu Cũng đừng vui quá trớn Bởi vì cuộc sống là một bài tập trắc nghiệm Ta khó mà quanh được đáp án chính xác của tương lai Đây nè, quán điện nước của anh Hiếu Con trai cô Hương kìa Ngang qua ngã ba bên tay phải Đúng là cái quán điện nước Của con trai cô Hương rồi Thằng Nghĩa vừa nhắc Thì tôi cũng kịp thấy bóng dáng của ông thầy Xuất hiện trước lề đường Một cái bàn cúng đã được đặt sẵn Hai mẹ con bà Hương Đang lúi cúi quét dọn Ông chồng thì đàm đạo gì đó với thầy trông rất nghiêm túc Chút nữa theo kế hoạch coi phá qua xong Thì quay về đây quan sát tình hình xem có cái gì bất thường hay không. Ờ, ở đây được rồi anh Trân. Tụi em đi dạo dạo một chút. Ừ, mấy đứa đi đi. Anh ghé quán quen ngồi cà phê. Nào về gọi anh nha. Dạ. Trung tâm văn hóa điện ảnh của tỉnh Quảng Trị tòa lạc trên mảnh đất trọng bao la bát ngát. Thiết kế trông rất lạ mắt với những ô hỏa tiết hình chữ Nhật như khung trèm đặc trưng của Nhật Bản Tôi đoán hơi hướng là như vậy Chứ không hiểu rõ lắm ẩn ý ở đằng sau Nhưng nhìn tổng thể rất đẹp Và mang tính tối dạng cao Mới hơn 9 giờ rưỡi thôi Nhưng mọi người đã tập trung rất đông rồi Không khí nhộn nhịp Rộn ràng vô cùng Bên trong hình như có chương trình văn nghệ Phục vụ khán giả có bán vé thì vậy Nghe âm hưởng giai điệu nhạc xuân Đang vang vọng ra Giờ này chắc ba má ở nhà Đang soạn cúng giao thừa rồi đây mỗi năm có tôi phụ năm nay đi chơi xa cứ thấy nhớ nhớ cái khoảnh khắc sum vậy chút nữa đợi pháo hoa nổi lên sẽ nhắn tin chúc mừng Tiện thể nhắc khéo chứ mộng bốn vậy lại quên mất tiền lì xì của thằng con trai bé chân đã rủ hai đứa kia sang mấy gian hàng quà lưu niệm để mượn đạo cụ sống ảo rồi bốn thằng tôi thì tản bộ hít thở không khí xuân thiệt ra thì toàn nghe mùi bắp trăng buổi nướng thơm nức mũi thôi. ôi ôi đông hạ toàn gái sinh mày ha. đâu tao thấy ai đâu kha. kì đang đứng tươi cười chụp hình kìa. chắc tao chịu không nổi quá. tàng Kha chỉ tay qua chỗ nhỏ giang với bé hiền đang chụp hình cho bé trân. con bé thì hết tao kiểu này tới kiểu khác. trong tư thế rất thuần thục và chuyên nghiệp. cứ như mẫu ảnh lâu năm vậy. cứ cái đà này. Có khi thằng Kha không muốn về nữa Nhìn nó mê muội lắm rồi Phần tôi hôm nay Thái Giang cũng đáng yêu không kém Phải nói đúng hơn là Hình như tính cách nhí nhảnh ngây thơ của bé Trân Đã đánh thức sự nữ tính trong người của nhỏ rồi Nó như một sự cộng hưởng vậy Hiếm khi thấy Giang hăng hái chụp hình Rồi tạo kiểu dễ thương như vậy Nè, mấy anh cá viên chiên không? Em với bé Trân đi mua Ờ, để anh đi cho Hiền. Anh mua mấy chai nước với kiếm chỗ một cạc điện thoại luôn Vậy thôi Anh Kha đi mua cá diên chiên với Bắp luôn nha Em lười quá à Hiện đi với anh Kha đi Nãy giờ chụp hình đổ mồ hôi luôn rồi nè Cô cậu đứng tận ngần ra như tượng Khuôn mặt méo sạch Với ý đồ đen tối Đã bị đổ dở Tôi chỉ thằng đạt không nhìn được cười Trong khi con bé Trân Thì vẫn hồn nhiên vô số tội Mở album ảnh ra khoe với mọi người Bất lực một lúc Cuối cùng nó cũng đành thất thiệu bỏ đi Thấy cũng tội Nhưng thôi cũng kệ Trước khi xa hữu nếp Thì con chuột phải ăn xôi trước cho quen đã Đồng hồ điểm không giờ Từng lượt pháo qua trền vang trên bầu trời Trong tiếng họ treo phấn khích Của đám đông phía bên dưới Có cả hình mặt cười Coi như là niềm vui trong năm mới Có cả hình trái tim Là sự yêu thương đến mọi người Hy vọng rằng những người tôi yêu thương Sẽ luôn bình an hạnh phúc Mày ước gì vậy Kha? Bắt tiểu của mày ơi Kiếm chỗ cho thằng Kha tiểu xong Thì bọn tôi cũng ra về. Tán bộ từ sớm Bây giờ cặp dò như muốn trả ra tận khúc Mà công nhận nể bé hiền Với bé trần thật Vẫn còn tiếu ta tiếu tích Chụp ảnh cười nói dọn tăng Nè Chút nữa ra cái quán điện nước Không cần đông người đâu Giang với Bế Hiện cứ về khách sạn nghỉ trước đi Ừ cũng được Có gì nhắn tin Giang Có cần hỗ trợ gì ở nhà cô Hương đó không Bây giờ thì chắc chưa đâu Ủa Mấy anh chị đi đâu vậy? Cho em đi với ở đâu có Đang tính 11 đi chơi nè Bé Trân biết chỗ nào đẹp đẹp không Trưa 11 một đi chơi Mùng 3 tụi anh phải về rồi Dạ có chứ Nhưng mà sợ em bận đi với gia đình thôi Để em coi lại thử nha Xe ngang qua ngã ba thấy quán điện nước vẫn sáng đèn nhưng người thì đi đâu hết cả trời tôi cố ngoái đầu nhìn một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện lạ thật từ chín giờ cho tới gần một giờ sáng vẫn chưa thu dọn hay sao à mà nhiều khi đang ở bên trong cũng nên nhà cô hương thì cổng đóng kín bên trong đèn tắt tối ôm tuy nhiên phía trước kẹo bánh gạo muối trại đầy chứng tỏ cũng vừa cúng dâu thừa xong Xe đậu lại trước nhà của thằng Nghĩa Đợi hai anh em nó vào bên trong Thì tôi, thằng Đạt với thằng Kha Lập tức hành động Bây giờ như thế này nè Kha mẹ lại đây đi Tìm cách theo dõi quan sát bên trong nhà cô Hương Có âm khí xuất hiện hay không Tao với thằng Sơn á Sẽ lên quán điện nước Mà nhớ chú ý nghe Đang cái thời điểm năm mới nhạy cảm Đừng có làm gì ảnh hưởng tới người ta Ờ tao biết rồi Ở đây đợi tụi mày về luôn Giao thừa xong, đường xá vắng vẻ hẳn đi, coi như là một lợi thế để tiện hành động. Hai nhà bên đường đã tắt đèn gần hết, trả lại không gian tĩnh mịch của màn đêm. đâu đó còn nghe thấy tiếng chọi xào xạc của người lao công. Bọn tôi vừa đi vừa thăm dò hai bên đường, không có dấu hiệu bất thường nào về âm khí cả. Con quỷ lúc sớm, khả năng cao chính là âm binh của ông thầy trẻ tuổi kia. Nè, chồng ra phía trước ra sân. Tao nghe có tiếng nói chuyện đó. Hai mẹ con cô Hương đang quét dọn cái bàn cúng vô. Chuẩn bị kéo cửa. Tôi với thằng Đạt dòng trải ngang qua. Cố tình nhìn vào trong. Nhưng không thấy ông thầy đâu. Kể cả con quỷ kia cũng vậy. Hồi nãy thầy đóng đinh làm gì vậy mẹ? Mà? mà phải đúng 12 giờ nó mới ghê chứ. Thầy nói sao làm vậy đi. Con thấy bữa tìm hại cốt của ông anh ông cố con không? Thầy cao tay ấn lắm đó. Nhưng mà... Thì con cũng thắc mắc thôi Tại thế lạ Tự dưng đóng cả hai bên nền đất sát tường luôn Bên trái bảy cái Bên phải chín cái nữa Là để xua đuổi tà ma đó con Bữa nay con thấy trong người khỏe lại nhiều rồi đúng không? Ờ dạ cũng đúng Thôi dọn vô đi mẹ Quê lắm rồi Nãy giờ cứ quần quật với thầy Con bắt đuối luôn đó Trong vô nằm ngủ không giấc Sáng mai dậy con đi chùa nữa Nói đến đó Thì hai mẹ con kiên cái bàn vào bên trong, rồi kéo cửa lại. Kẻ liếc qua thằng Đạt, thấy ánh mắt rất đầm chiều. Bản thân tôi khi nghe cuộc hội thoại, cũng lấy làm lạ. Xưa vợ có nhiều thuật xua đuổi tà ma, nhưng việc đóng đinh số lượng nhất định, sang hai bên tượng thì mới nghe lần đầu. Cộng với hành tung mập mờ của ông thầy, thì tự chứng trong lòng có cảm giác không tốt lắm. Ê, không ổn rồi. À, sao vậy mày? Tao cũng thấy không ổn nhưng mà không có dám khẳng định cái gì hết thuật đóng đinh bên phải chín cái bên trái bảy cái là muốn phá vỡ lông mạch cái đinh đó giống như một cái cọc vậy khi ghim vào tường hoặc là xuống nền đất thì sẽ chia rẽ kìm hãm lông mạch không cho liên kết với linh khí của trời đất sự phù hộ của bàn thờ tổ công nhẹ thì hãm tài lộc nặng thì tán gia bài sản khủng khiếp nhất là lâu ngày á ma quỷ thấy lông mạch kém ở nhà vô chủ thì sẽ tới trú ngụ khi đó trong gia đình hay dòng họ mà có người hạp mạng nó sẽ đi theo phá phách và hãm hại cái tên thầy này quả thật quá nham hiểm rồi à, khốn nạn vậy lợi dụng niềm tin tâm linh của người khác để hãm hại như vậy nè bây giờ có cách nào để quá giải không chứ ba ngày nữa tụi mình về rồi không thể bỏ qua cái vụ này được quá giải thì dễ thôi nhưng mà làm sao tiếp cận để thực hiện thì mới khó Đóng xuống thì chỉ cần nhổ lên Dòng hồn ma quỷ xuất hiện Thì dây bắt thu phục Nhưng mà cái khó ở đây là tạo niềm tin để hành động Và dạch trần ông thầy kia với cô Hương Ông đang nắm lợi thế trong tay Bởi vì xuất phát từ cái việc tìm cho cốt đó, Cho nên khó càng khó hơn Ê Hay là dùng cái điều hổ ly sơn được không mày Dòng nhi Không được Chưa có cái gì khẳng định là của ông hết Mấy hôm nay vẫn ăn binh bất động Bằng cách nào đó phải ba mặt một lời Chỉ cần ông đứng ra đối chức á, Thì sẽ có kẻ hở đi cho mình nắm bắt Bọn tôi đang thất thế thực sự Với ông thầy gian manh kia Niềm tin ông tạo dựng được với cô Hương Đã hướng phần thuận lợi về phía mình Chỉ cần mở miệng ra Gia chủ sẽ tin Những lời nói của đám trẻ như bọn tôi Sẽ không còn trọng lượng nữa Thời gian không còn nhiều Mà theo như Tàng Đạt nói Càng kéo dài thì lại càng nguy hiểm hơn Ờ cũng chưa chắc là ổn đâu đạt Nếu mà ổng cứ luôn miệng bác bỏ bu cho tụi mình là con nít miệng còn hôi sữa Thì cũng đâu là do đó thôi Ừ Mày nói cũng đúng Tự dưng bây giờ bế tắc quá Ê khoan ra Nếu mà có nhờ người lớn Có uy tín đứng ra giúp mình thì sao Ờ ý mày là Tương kế tụi kế Hai thằng lẫn thẫn quay về Chân như muốn trớt ra ngoài Kế hoạch cơ bản đã được thông qua Còn đợi sáng mai lấy ý kiến của Giang với bé Hiền nữa là triển khai Tuy nhiên người có tiếng nói quan trọng nhất trong cái vụ này Thì lại chính là thằng Nghĩa Đi một đoạn gần tới nhà của bà Hương Tự dưng có một bóng đen đang đổ gục xuống Ngay trụ cổng nhà bên cạnh Thân thể như cái cọng bún, Yếu xìu buông lỏng cả tay chân Tôi chỉ thằng Đạt khốt quảng chạy tới Tưởng là ai gặp nạn thì quá tra là thằng Kha trời đánh đi mà hình như đợi lâu quá cho nên nó nằm ngủ trước cổng nhà người ta lưng giữa cửa tay chân buông lỏng như con cá một nắng hình như gia chủ đi vắng thấy khóa ngoại bằng không đầu năm đầu tháng mà nó bê tha như thế này không ăn chửi hay ăn đập thì cũng ổn nè Kha cơi biết trân nhờ chở đi đâu kìa kia lên h hả đâu Tr trân ơi đợi anh chút Trân đi nè, anh Kha ừ, Sao đâu ghê vậy Trân, Ủa, mẹ kiếp mày thằng Sơn Trân đâu Trân trong nhà nó chứ đâu Mày đi thám thính, hay là để người ta theo dõi lại vậy Vậy Mai mà không có em Trân ở đây á, Chứ không như cái hình ảnh bê tha này Thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu với tại Đứng nhịn chút không thấy cho tao đợi ngồi đợi tụi bay Ai về, về dễ gì nữa Đi về ngủ, ngày mai có chuyện làm nè Phát hiện ra được gì rồi hả? Nãy tao thấy hai mẹ con về rồi mà Nhưng mà không thấy ông thầy với con quỷ đâu hết á Ừ Không thấy là đúng rồi Về ngủ Nghĩ lại thấy buồn cười cô cậu mơ mơ màng màng Nghe tới tinh chân giật mình dậy, Thì ập vào cái bộ mặt trâu như rau khoai Bị sâu ăn của thằng Đạt Bảo sao mà không hồn vía lên mây Mà cũng do bọn tôi Mãi mê tranh luận quên mất đi rằng còn có một đồng chí đang nằm dùng về thấy nó sai giấc nồng mà còn không nhận ra về tới khách sạn thấy phòng đối diện đã đóng kín cửa chắc hai con nhỏ giờ đã ngủ say ngã lưng xuống giường mà như được lên thiên đường vậy mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại thân thể như rời ra từng khúc thằng kha vừa nằm xuống thì ngáy khò khò rồi riêng thằng đạt thì vào tắm xong trở ra Với gương mặt đầy vẻ đâm chiêu. Hai giờ sáng rồi còn đâu Nó không trở về giường mà ra ban công Không biết đang suy tính điều gì Thôi thì người lớn làm việc lớn Việc của tôi bây giờ Là không thể chống cự lại cơn buồn ngủ nữa rồi Sáng mùng 1 Cả đám thức dậy mà ai cũng còn dễ ngái ngủ Tranh thủ gọi về cho gia đình chúc Tết ba má Rồi xuống sảnh dưới đợi mọi người tập trung đông đủ Để mà bàn chuyện Chút nữa chắc vào KFC, ăn điểm tâm luôn. Tết nhất chắc chỉ còn mỗi trung tâm thương mại là mở cửa mà thôi. Thằng Đạt thay đồ xong thì đã đầy dễ sốt sắn. Dường như nó đang rất quyết tâm dạch trần tên thầy Pháp trẻ tuổi, nhưng đầy gian manh mưu đồ đó. Nè, sáng nay không biết thằng Nghĩa có bận đi đâu không nữa? Mày tính làm trong mùa một này luôn hả? Sợ ba má nó không chịu đâu ít nhất cũng phải mùng hai, mùng ba chứ. Nhưng mà đâu còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh gọn thôi. Dứt lời, nó lấy máy gọi luôn cho thằng bạn thân. Giang với bé Hiện cũng vừa xuống, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cưm mặt của cậu có dễ rạn trở hơn đôi chút. Chắc thuận lợi rồi đây. Tranh thủ nó đang đàm đạo, tôi thuật lại toàn bộ sự việc tối hôm qua và kế hoạch sắp tới cho cả ba nghe. Cách này có ổn không Sơn? Giang thấy nói nhiều sơ hở quá à. Thứ nhất là nếu mời được ông thầy đó qua Ông sẽ thừa cơ ứng biến ngay Cho dù giông nhi đó có phải là của ông hay không Ông cũng sẽ từ chối trước mặt Rồi tìm cách âm thầm giải cứu Ừ Thì đó là điều mà Sơn chỉ Đạt đang hướng tới mà Giang hiểu ý không Tất cả chỉ chờ ông ta hành động là dạch trận thôi À em hiểu rồi chị Giang Kiểu như một chiêu khích tướng tâm lý vậy Chỉ cần ông ta chột dạ nôn nóng Dù không có đối đầu trực tiếp Nhưng mà cũng ngầm hiểu được là tụi mình là ai Từ đó cái tâm lý quan mang lo sợ bị dạch trần Sẽ khiến cho ông ta dễ lộ sơ hở hơn á Ừ, biểu hiện đó đúng rồi đó Bây giờ chỉ còn phụ thuộc cho hai yếu tố thôi Là ba mẹ thằng Nghĩa có đồng ý giúp hay không Và ông thầy sẽ chấp nhận hay từ chối lời mời vào cái thời điểm thích nhất như thế này Nàng giải chỗ đó thôi Thằng Đạt quay vô với vẻ mặt đầy hấn hở Hình như có tin tốt lành rồi. Hiếm khi thấy nó trưng ra cái bộ mặt đầy thỏa mãn như vậy. Sao? Kết quả sao mà phấn khích vậy mày? Ờ, tao gọi cho thằng Nghĩa. Nó đưa máy nói chuyện trực tiếp với ba mẹ luôn. Sau một lúc thuyết phục thì đồng ý giúp rồi. Cũng nhờ thằng Nghĩa bội vô dài câu rải muối ngoài sân. Dù tình mẹ nó cũng biết cái điều kiên kỵ đó. Cho nên đâm ra sinh nghi. Nếu mà thuận lợi thì sớm nhất là mồng hai. Ông thầy đó sẽ có mặt ở đây. Nhưng mà mày đã hướng dẫn ba nó cách mời chưa Ừ Đánh phủ đầu là Tao là pháp sư trẻ tuổi Đã tới giúp Và nói rằng bắt được một dông nhi Tuy nhiên ba mẹ của thằng Nghĩa nghi ngờ tính xác thực, Cho nên là nhờ ông tới xem xét Chỉ cần tới thôi Thì coi như mũi tên đã găm thẳng vào hai con nhạn rồi Hai anh em thằng Nghĩa Sáng nay bận đi chúc Tết với gia đình Cho nên bọn tôi bắt ráp đi ăn sáng Mông một ở đâu cũng vậy, đường xá vắng que, lát rác vài nhà mở cửa mà thôi. Hàng quán thì đóng cửa nghỉ hết. Cả đám ghé vào một tiệm KFC, nằm gần chợ Đông Hà ăn sáng tạm. Thằng Đạt nói tầm trưa nay, thằng Nghĩa mời qua ăn cơm, cho bàn chuyện cụ thể hơn. Hôm qua, Trần nó cho em một đống đồ luôn, chị Giang nữa. Hay là xíu trưa qua lì xị cho con bé đi ha chị ha. Cái này là không thể từ chối rồi. Em nghĩ tiểu thư khó gần Ai về thân thiện đáng yêu quá trời <cười> Hẹn chi anh kha chết mê chết mệt Gì mà chết mê chết mệt Mày nghĩ anh mày vậy hả Ở ở trên trường biết bao nhiêu em theo tàu Chứ không phải bữa anh nhờ anh Sơn Xin số chị Quỳnh Trang sao ờ, Quỳnh Trang nào Đó quên cả Quỳnh Trang luôn rồi Ghê được chứ Thật là vô phước cho chị nào á nhớ với anh đó Thật thất vọng cho người anh mà tôi từng thờ phụng À không, tôn kính chứ Tội nghiệp cứu cậu Bị bé Hiện móc họng cho không thở được Nhưng đúng là con bé nói rất chuẩn chúng chốc tim đen rồi còn đâu Đêm hôm qua vừa nghe Trân Thì đã dội nhảy dựng lên Kiếu này trước khi về Thì phải tính cách cho hai đứa quyến luyến nhau Chờ ngày tái ngộ Nè, tụi mình đi dạo một vòng phố phường đi Dù gì hai ngày tới cũng khó đi chơi lắm Ừ, mọi người thông cảm cho chuyến đi này nha Sao đâu mẹ ơi Tính ra không có sự cố ngoảy muốn này Thì ở đây cũng chán phẹo mà Ăn nhanh đi rồi đi Chưa ghé qua nhà nghỉ luôn Không biết có ai đạp đất chưa Cả đám tạt qua trung tâm thương mại Lên tầng trên chơi trò chơi Cho khuây khỏa Mới sáng mùng 1 mà đông quá trời quá đất Toàn là mấy em nhỏ được phụ huynh chở lên đây Anh Sơn chụp hình giúp em đi Con bé Hiền phóng qua chỗ mấy con ngựa gỗ Đung đưa qua lại Bắt tôi chụp hình Thuật ngữ dân gian hay gọi là cưỡi ngựa đây Nhìn con bé phè phẫn cứ như con ngựa là thật vậy Thằng Đạt với thằng Kha thì chơi bóng rổ Chàng đứng đánh bóng bàn một mình Còn tỏ ra thất vọng khi đội bên kia Do chính tay mình điều khiển Đá không vô nữa Vui chơi thỏa thích Gần 11 giờ thì về Ghé thẳng qua nhà của thằng nghĩa Thấy bọn tôi xuất hiện Hai anh em đã niềm nở ra chào đón Không khí xuân vừa tràn ngập Trên nụ cười tích mắt của bé Trân Nhưng thằng Kha thì không Nó như một cây thông được chưng vào dịp năm mới vậy Đợi bản nhạc Jingle Bell vang lên Nhưng không ngờ Người ta lại mở xuân đã vậy. Nè Kha Kha à, à, à, vô, vô, vô thôi Tết nhất Mỹ nhị chút đi Đừng có tỏ ra ngẩn ngơ như vậy nữa Gia chủ tưởng vô nhập đủ ra vợ Không mê mẩn sao được Khi con bé diện nguyên một cái đầm body Ôm sát màu đỏ rực Tôn lên làn da trắng như bạch tuyết Xét về đại cuộc Tôi là thằng lùng nhất Cả đám vào bên trong chúc tết ba mẹ của thằng Nghĩa Lì xì cho bé Trân Rồi vào thẳng câu chuyện Vì thời gian không còn nhiều nữa Ờ bác con nghe thằng Nghĩa Nó kể lại cái vụ trải muối Là thiệt vậy hả con Nếu vậy thì không có hay rồi Đó là cái điều kiên kỵ xưa nay Làm gì có chuyện trải múa quanh nhà như vậy Để mời ông bà thần thầy tổ địa ra ngoài hết thì sao chứ Cái ông thầy này vậy là không có được rồi Dạ Còn chuyện này nữa nè cô Sẵn đạ Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện Từ lúc thằng Đạt áp bùa lên người con trai của bà Hương Cho đến cái chuyện đóng đinh hai bên nền đất Của cái quán điện nước à, Con con nói thiệt sao tôi đúng rồi Ờ, có chuyện gì vậy bác Cái công ty với xưởng nước đá mà ngày trước bác còn làm đó Ông thầy này tới cúng xong Cúng bài cho bác đóng đinh y như vậy Nhưng mà hồi đó bác không có để tâm lắm Cứ ừ à rồi quên bản luôn Sau này mời ông tới cúng khai trương đó Có nghe gợi nhắc lại Nhưng mà lúc đó là bác đã sang nhượng lại cho người ta rồi Ừ thiệt sao bác Đúng đó con Làm sao mà bác quên được Nhưng mà do lúc đó không có chú tâm Nghe bắt được giông Công việc làm ăn ổn định lại á, Cho nên bác cũng nói thôi Phong thủy hay là tâm linh cũng vừa phải Dần dần á, cũng không có để tâm mà quên luôn Không ngờ lại hiểm như vậy đó Dạ yeah. À bác cái ơi Con nhờ bác chuyện này Hơi khó một chút Nhưng mà nếu mà được đó Sẽ dập trận được ông ta ngay tại chỗ Không thể chối cãi được nữa À con cứ nói đi Chút nữa bác sẽ gọi cho ông thầy luôn Dạ Ngoài kế hoạch con đã nói qua điện thoại khi sáng Thì nhờ bác dùng cách thuyết phục được cô Hương á, Sang khách sạn Nhưng mà âm thầm thôi Đừng có công khai nha bác Trong cái lúc nói chuyện đó chất qua lại Tụi con sẽ cố gắng vạch trận để cho hắn tự thừa nhận Chính tại cô Hương nghe thấy á Thì sẽ tin tưởng hơn là thuộc lại À bác tính như thế này Mấy đứa coi coi được không nha? Bước đầu tiên Ba thằng Nghĩa sẽ gọi điện cho ông thầy Nhờ vả với mục đích xác minh xem Thằng Đạt Pháp Sư có buôn thần bán thánh lừa đảo chúng sanh hay không? Tiếp theo Mẹ thằng Nghĩa sang nhà cô Hương chúc Tết Mượn câu chuyện của con trai bả trôi nói dần đến việc trải muối Đóng đinh với nền nhà là kiên kỵ Cũng như bịa ra hậu quả của một người quen nào đó Tất cả sẽ diễn ra như một sự vô tình Không hơn không kém Chắc chắn với một người tin tưởng tâm linh như bà Hương Tâm trí sẽ bị lung lay rất nhiều Chỉ chờ có như vậy Là dẫn bà qua khách sạn Chứng kiến ông thầy đối chất Với thẩm phán là bọn tôi mà thôi Bọn tôi ở lại chơi tới chiều Thì về khách sạn Tâm trạng ai nấy cũng nôn nao vô cùng Chuyến này phần thắng mươi 50-50 Ông thầy chắc chắn sẽ có sự lựa chọn Và chống chế tránh bất lợi cho mình Vì vậy cái đích đến cuối cùng Cũng chỉ là muốn gỡ bỏ Những cái đinh dưới nền nhà Và hướng gia đình bà Hương Đến một sự thật đúng đắn hơn mà thôi Giống nhi bắt được Có phải là âm binh của ông ta hay không Động cơ thật sự của ông ta ra sao Với tình thế như thế này chắc khó để dạch trần được Alo, tôi nghe Nghĩa ơi Ờ, rồi rồi, hay lắm Cho tôi gửi lời cảm ơn tới bà mẹ mày nha Có chuyện gì đặt Thằng Nghĩa gọi qua hả Ừ, ba nó mời được ông thầy rồi Chiều ông ta sẽ sang khách sạn luôn đó Ờ, bước đầu tiên á Quan trọng nhất Quyết định thành bại coi như trân tru Mà nghĩ cũng lạ Mùng 2 Tết mời ổng cũng đồng ý sao À, thôi chắc trời giúp rồi Bây giờ còn đợi mẹ của thằng Nghĩa đi công tác tư tưởng với cô Hương nữa thôi Mày nghĩ thành công không Đạt cũng chắc nữa Nhưng mà bây giờ tao có việc đi làm rồi đây Không biết có chỗ nào bán đinh hay không Kiếm hai miếng gỗ hay là nhựa cái gì cũng được Tao sẽ tạo ra một hiện trường giả Ngày mai á xem ông ta thuyết trình như thế nào Mày tính sau y bản chính hả Ừ À một ít muối sống nữa Xin ai đây Trời có gì khó đâu Kha, Kha Ừ, ơ, vậy mày Mày muốn gặp em Trân ông Sao vụ gì, có lý do gì mà gặp Tụi tao đang cần một ít muối sống Bây giờ mày qua nhà thằng Nghĩa đi Lúc nãy tao nhớ là ba mẹ nó đi chúc Tết Nó cũng đi với bạn rồi Có mỗi em gái nhà thôi Cơ hội là của mày, muối là của bọn tao À quên, cái này để đừng muối nè Thằng Kha giật phăng cái tai nghe cầm chén nhựa tôi đưa phóng thẳng xuống dưới không một chút phàn nàn trở nảy hay thật khi yêu giàu thì dây thần kinh số 7 cũng phản ứng quá học hay sao mà sực nhớ ra ba mẹ thằng nghĩa làm gì đã đi đâu thằng nghĩa cũng ở dưới nhà dọn dẹp khi nãy mà nó không hề có một chút nghi ngờ hay phản bác câu chuyện tôi vừa bịa ra ơi xin lỗi mày nha kha là tao cố ý phần tôi thì xuống dưới lễ tân Hỏi luôn có đinh tán hay cái gì hay không Thằng Đạt tính tạo ra một hiện trường Y hệt như trong quán điện nước của anh Hiếu Còn cô Hương Hồng để cho ba mẹ thằng Nghĩa phát chát Và nhờ ông thầy đó trị điểm Nếu ổng nói tốt Thằng Nghĩa sẽ phản bác Hoặc ba nó sẽ lên tiếng Còn nếu như ổng nói xấu Cô Hương đứng nấp ở đâu đó với mẹ của thằng Nghĩa Sẽ tiến ra sân khấu Và vạch trận cái trò bịp bợm hại người Cuối cùng Sau khi tạo đủ niềm tin và dẫn chứng Chỉ còn việc ra ngoại quán nhổ hết lên mà thôi Về phần dông nhi Ông ta có phủ nhận hay không Không còn quan trọng nữa Còn về việc tìm hại cốt Thì chắc phải liên hệ trực tiếp với cô Hương Để coi thực hư ra sao À hình như không có rồi em ơi Còn mấy cây rỉ xét như thế này á Thì làm được gì Mà em đóng gì trên kia hả Không được đâu nha Ờ giờ đâu có Em sửa mấy cái độ của em thôi Ok chị đưa cho em đi Có kiệm với keo dán gì không Chị cho em mượn nữa chị Đây nè, keo silicon nha Chứ không có keo 502 yeah, Dạ, quá tốt rồi chị ơi Vợ Tết chứ không biết mua ở đâu à, Em cảm ơn chị nhiều nha Thằng Đạt thấy tôi ôm đống đồ lĩnh kỉnh lên Mà tỏ vẻ rất ngạc nhiên Theo như nó dặn Thì đúng là không ăn nhập cái gì Nhưng bây giờ Tết nhất ai mà mở cửa quán Đành phải liệu cơm gấp mắm mà thôi Ủa, không có mấy cái kia sao Ừ, nhưng có mấy cái này cũng được Bây giờ mày mạnh tay á, bấm hết mấy cái nhọn này ra cho tao Chừa lại cái mũ đinh thôi Sĩ rồi cho nên uh, kìm bấm cái là xong mà Nhưng mà làm gì mới được Đây nè Khỏi cầm miếng gỗ hay miếng nhựa gì cho mệt Lấy mấy cái uh, mũ đinh Bôi keo vô Dán xuống nền gạch là xong Đứng ngoài nhìn uh, có khác gì đóng đinh thật đâu Mày công nhận không Đây nè, thấy tròn tròn sát đất Tưởng đóng rồi nhưng mà tụi mình dán keo cho cố định thôi đỡ phức tạp hơn ờ cũng hợp lý ha sao tao lại không nghĩ ra tao có chuyện này dễ nghĩ hơn nè thằng kha đi đâu nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đó ôi ở trên trường cũng vậy trong lớp đụng ai cũng tán ai mà xinh xinh là nó qua lân la liền tao thân thiết chứ đôi lúc cũng không thích cái tính lăng nhăng của nó nhưng mà góp ý hoại nó không chịu thay đổi nó phải gặp một đứa con gái cá tính như Giang trần trị thì mai ra ờ <cười> Nè, mày thấy gian sao? Ờ hả, ờ, sao là sao? Câu hỏi đột ngột của tôi Làm nó có chút giật mình Mà thường xưa nay Có tật mới giật mình Đúng là bé Hiện có con mắt tin tưởng vừa nhìn qua vài lần cử chỉ khác thường Đã nắm thốt được cảm xúc của thằng Anh Tôi biết nó đang đấu tranh dữ dội trong đầu Thực chất nó đủ thông minh Để hiểu hàm ý câu hỏi vừa rồi Ừ, thì cũng được Nè, mọi người đang làm gì đó Em với chị Giang vô được không Ờ, vô đi, cửa không có chút Nè, muối sống nè anh Đạt Ủa, mà có chuyện gì mà anh sang anh Kha đi lấy muối vậy Ủa, chứ nó đâu rồi Em đâu biết đâu Gọi Kim xuống lễ tân lấy muối mang lên giúp Anh gửi chị Lệ tân á Chứ em cũng đâu thấy người Alo Kha, mày đang đâu đó Ờ, tao làm đổ cái hũ muối nhà Trần, Đang dọn, đợi chút nha Giang với bé Hiền ngơ ngác Nhưng tôi với thằng Đạt thì thừa hiểu Nó đang dọn muối như thế nào rồi Đỉnh cao của sự lương lẹo Là múc một muỗng muối Rồi đổ cả trái tim ra sàn Rồi phải ở lại để dọn Tình hình này chắc dọn tới khuya muộn Còn chưa xong Đang đại sự mà cái thằng này phè phẫn thật Thôi kệ Còn hai ngày nữa cho nó tranh thủ được Chừng nào hay chừng đó cũng được Thấy đống đồ nghề vật dụng linh tinh Hai con nhỏ cũng đem lòng Mắc. Sau khi nghe thuật lại Thì tỏ vẻ rất dự ý Nhất là bé Hiện Cứ tới xăm sôi mấy cái mũ đinh Mà tôi dán ở dưới nền gạch Chỉ cần đứng xa một thước Là thật giả cũng lẫn lộn Để xem ông ta thiên biến dạng quá như thế nào Nè, tối mai á Mọi người lánh mặt đi một chút nha Hoặc là ở dưới để ý xem có dòng hồn ngạ quỷ Hay là âm binh nào đó của ông ta đi theo hay không Nhất là bên phía nhà cô Hương sơn mẹ ở lại với tao có gì sẽ ứng biến tại thằng kha nó dài giọng văn tự đôi lúc không hay nhắm vào trọng tâm mà phản bác thôi vậy đạt đóng vai thầy pháp đến bắt giông nhi đó hả ừ đúng rồi mình đã có kế hoạch cụ thể rồi nếu mà tình huống bế tắc thì có thể thả giông nhi đó ra tỷ quy và phủ đậu xem cả hai có nhận sư đồ hay không chỉ đáng ngại duy nhất một điều là nếu mà thực sự giông nhi này á không phải là âm binh của ông thầy kia thì là của ai mới được Sau khi mà tụi mình về lại thành phố Chẳng may có một cả thầy khác đến Thăm dò Và tiếp tục hại nhà thằng Nghĩa nữa Thì hơi mệt đó Sự đa nghi đề phòng Sẽ luôn luôn làm cho lần thứ hai dữ dội Và khó nắm bắt Hưng Cầu mong là của ổng Sẽ theo dõi qua cử chỉ điều bộ của Dông Nhi Kế hoạch Và tạo dựng hiện trường coi như cơ bản đã hoàn thành Hai nhỏ kia cũng đã thông qua Riêng thằng ca thì vẫn không thấy tâm hơi đâu Hơn 9 giờ tối rồi Nằm trong phòng cũng ngột ngạt Tôi tính xuống dưới dạo dài dòng cho quay khỏa Sẵn tiện cái qua nhà thằng Nghĩa Xem thằng bạn của mình chui rút ở đâu rồi Thằng Đạt nãy giờ Vẫn còn ngồi nhẩm tính với kiểm tra cái gì đó quanh phòng Phải công nhận một điều Nó là đứa bạn lĩnh, kinh nghiệm Và sự chỉnh chu có nhất trong cả đám Xứng đáng là thủ lĩnh Dù cho một chi tiết cho bị sai sót Nó cũng không vừa lòng Điển hình như mấy cây đinh mà tôi dán xuống quá thẳng tấp ngay hạn Sẽ cho thấy một sự sắp đặt giả tạo Nó trầm ngâm một lúc Thì liền lấy bình keo đến gỡ ra Rồi sắp xếp dán lại chỗ khác Ủa Giang Sao Giang ở đây? hiện đâu? Nằm trên phòng á, có phim Hàn Quốc rồi Nghe nói tối nay có nhóm gì đó Ra mắt bài hát Con bé lấy điện thoại của Giang để cài lượt xem Nhìn phấn khích lắm Chờ, quá trời nó cũng bánh bèo thiệt Nè, đi dòng giọng không? Ở đây suốt ngày bí bách quá. Ờ cũng được. Mà Đạt đang trên đó hả? Chuyện ngày mai để tính toán kỹ rồi phải không? Lâu lắm rồi Hai đứa mới có dịp dạo đi chơi chung như vậy. Nhưng hồi ở thành phố. Đang yên, đang lạnh. Không biết bực dọc cái gì lại quạ quạ. Làm cho tôi phải chở thẳng ra đường A5. Cho nhỏ thi triển võ công lên dùng mặt. Nghĩ đến thì thấy đúng là liều thật. Cảm xúc đâu phải là thứ để đùa. Chẳng may nhỏ không kiềm chế được thì nay chắc làm tuần trăm ngày rồi Nhỏ vẫn ít nói như thường khi Thông thả bước đi Không thèm để ý kẻ bên cạnh Đang nhìn mình không ngớt sực nhớ ra Tôi thuộc lại phát hiện mâu thuẫn của thằng Nghĩa chị thầy Tâm Trong lời kể của hai anh cứu hộ Ờ, Giang cũng có nghĩ tới Nhưng mà có thể là trùng tên Hoặc là cái gì đó Chuyện này không quan trọng lắm đâu Với lại cả thầy huyện Vũ cũng có nói rồi Mình chỉ nên tập trung vào thầy hỏa Thiên Với ba mẹ của Kha và Bế Hiền thôi Ừ, Sơn cũng nghĩ vậy Có thể thầy Tâm đó là thật Nhưng mà không cùng thông môn với tụi mình Bộ chú với thuật pháp thì vô chừng Có thể trùng hợp một hai cái gì đó Nói chung là sau này có dịp thì để xác minh Sẵn tiện sẽ hỏi luôn Lần trước nhờ lá bộ anh cứu hộ cho đó Mà khống chế được mấy con quỷ Của ông thầy phù thủy lập dị đó Chứng tỏ là người sở hữu pháp thuật Cũng không phải tầm thường Đó là cái điều chắc chắn thôi Ừ cũng mà sao ca đi đâu ra không thấy Từ tối giờ rồi á Đây nè Sơn cũng đang tính đi tiệm coi nó có bên nhà thằng Nghĩa không đây Nói đến đây Chắc giang cũng hiểu ra Cho nên kẻ mỉm cười Tuy nhiên vừa ngang qua Lại thấy nhà thằng Nghĩa đèn sân tắt tối ôm Cửa bên trong cũng đã đóng kín, Cổng ngoài khóa luôn Lạ thật Gọi thì nó thui bao Có khi cái thằng này đánh quả lẻ rồi cũng nên Sáng tiện thăm dò nhà cô Hương luôn một giọng Không thấy sự bất thường của âm khí Nhà vẫn còn mở cửa sáng đèn Văn vẳng tiếng nhạc xuân Nè, đi lên tới Nga 3 đi Trời quay về luôn Coi như tập thể dục giảm cân Tết nhất gì mà chán quá à, Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, Có việc đi làm cũng đã ngư ngay tay chân Ừ, mộng bốn có mặt ở thành phố rồi Đi đâu đó đi Ở mình cũng vậy thôi chú khác gì đây đâu mà than cả hai đứa đi lên tiệm điện nước của con trai bà hương rồi dòng trở về cửa đóng then cài chút bánh kẹo còn sót lại ở trước vỉa hè công nhận ông thầy đó nham hiểm mưu mô thật nếu chẳng may không phát hiện sớm chắc chắn nhà bà hương sẽ gặp tai họa thôi nhìn cái cách con trai bà xách con dao rửa chạy quanh mới thấy việc mượn xác nhậm hồn kiểm soát thân thể hành vi bởi một con quỷ Nó đáng sợ như thế nào Ê, nè, tư tư, nhìn cái sân Cả hai đi gần về tới đoạn nhà cô Hương Thì bỗng dưng gian kéo mạnh tay tôi Hất hàm về phía trước Ngay trụ cổng chính là một trong hồn thân trắng toát Ngồi thu lưu chứ dáng vẻ bất lực, Thất thiểu Tra hiểu cho gian ngừng lại Nép sát bên đường thăm dọ Âm khí này hoàn toàn không thể là ngạ quỷ được Màu trắng đục cũng hiện thân cho sự chất dưỡng chưa qua tu luyện hay có nhiều quán hận chất trọng đây đơn thuần giống như một trong hồn không nơi nương tựa mà thôi qua kia hỏi xem như thế nào đi nè từ từ đã chăng cô nó làm cái gì kìa giống hồn từ từ đứng dậy khoái đầu nhìn vào trong mặc dù không thấy rõ biểu cảm nhưng đoán chắc nó đang trong chợ hay xem xét cái gì đó mà không có hàm ý xấu xa hai tay đặt lên thanh cổng chân nhón lên Cứ như đang hóng người mở cửa vậy Điều bộ hoàn toàn y hệt như người trận Không có sự mưu mô, mô xảo nguyệt nào Toát ra Giông họng cứ đứng như vậy gần 5 phút Tù với Giang dẫn án binh bất động Trong đầu nảy sinh nghi vấn, Đã có đáp án cho riêng mình Nhưng ngay lúc này Lại chưa đủ cơ sở để khẳng định Với một người mưu mô, mô như ông thầy Pháp xảo nguyệt kia Chuyện gì cũng có thể xảy ra rồi cái giông hồn tự dưng bật ngửa ra đằng sau thái độ hoảng hút vô cùng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng âm ký đỏ trực từ đâu bay tới trong phút chốc tụ lại thành hình một con quỷ vô cùng đáng sợ nó nghe hàm răng lởm chởm đôi tay dài ngoằng ra luồn qua song sắt bóp lấy cổ giông hồn đứng tít bên kia đường vẫn còn nghe rõ tiếng gầm ghè rất lớn Cút đi ngay nhanh lên Ừ, xin cho tôi vô nhà Xin cho tôi vô nhà đi Cúc Sư phụ không cho tao giết mày Nếu không thì mày tôi mạng mà từ lâu rồi Đây là nhà của tao Ông bà tổ tiên bị đuổi ra hết bên ngoài rồi Cúc nhà lệnh Câu nói dường như Đã khẳng định nguồn gốc của con quỷ Cũng như xác nhận cái việc trải muối của cô Hương Đuổi hết ông bà tổ tiên Thấu thần đất đai ra ngoài Là hoàn toàn có liên quan tới nhau Nếu như không nhầm Nó chính là âm binh của ông thầy Pháp Và việc suối bà Hương trải muối Từ trong nhà ra ngoài ngõ Đổi hết thổ thần đất đai Tổ tiên Thuận đường cho con quỷ trú ngụ Và mặt sức tung hoành Về lâu về dài chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần mượn xác nhập hồn vào anh Hiếu Con trai cô Hương Đến lúc đó Hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lượng Thậm chí là tai quả rất lớn con quỷ tỏ ra rất hung hãn nó vừa nói vừa nhấc bổng cái giông hồn lên âm khí tỏa ra đỏ trực dường như thâm tâm muốn kết liễu nhưng vì một mệnh lệnh nào đó mà phải kiềm chế lại rất có thể đây là con quỷ nhập vào người anh hiếu vì nhìn qua tâm địa thực sự rất hiểm ác như cái cách nó điều khiển cử chỉ của anh ta vậy dạ có mang theo bộ đi không không đi dạo chứ đi đâu mà đem bùa mà có không dùng được lỡ hại tới giông hồn kia thì sao chưa kịp ứng biến thì tự dưng con quỷ la lên một tiếng vội buông giông hồn kia xuống lùi sâu vào bên trong sân tỏ ra rất đau đớn tôi chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay vừa trút ra khỏi sông sắt trên trụ cổng thu dọi qua trụ cổng nhà bên cạnh khoảnh khắc quá nhanh không kịp nhìn ra là ai cái giông hồn vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ lập tức bỏ chạy ra hướng ngã ba tôi tính đuổi theo thì gian cản lại cùng lúc đó một bóng người nấp bên trụ cổng cạnh nhà cô Hương cũng đột ngột xuất hiện à, Làng Kha cả hai đứa ngơ ngác nhìn nhau thân hình với dáng chạy này không thể nhầm là ai khác ngoài thằng Kha được trong chớp mắt nó đã tiếp cận được giông hùng một cái vùng tay dứt khoát đã lập tức thu phục được vào trong bùa trắng con quỷ trong sân cũng đã biến mất từ lúc nào không hay thằng bạn chí cốt đang thở hổn hển lững thững đi vậy. Hình như nó không hề thấy bọn tôi. Chà, đi bắt ma quả lẻ, mỏng chỗ bọn tao nha. Ơ ơ hả? Đấy là tao nè. Tôi nhảy xổ ra, tưởng nó sẽ bất ngờ, nhưng không. À đúng rồi, có bất ngờ thật, nhưng mà phản ứng bằng võ thuật. Phản xạ tự nhiên, tự thủ thế đứng tấn, sang cú đá cầu vòng, nhắm thẳng vào đầu. May mà tôi kịp cúi chạp người xuống, chạy thẳng qua bên đường. Đằng sau là tiếng la oai oái của Giang Mãi một lúc Nó mới trấn tĩnh lại Để nhận ra đồng đội ờ, Ủa Giang Sơn sao một người lại đây Tao hỏi mày mới đúng á Mày làm gì đây Sớm giờ đi đâu mà ông về Mà thấy con quỷ đó với dòng hồn lúc nào hay vậy Bọn tao núp ở chỗ này nãy giờ để quan sát nè ờ, Vậy là tụi mày thấy hết rồi hả Ai biết đâu Vậy khách sạn đã rồi tao kể cho Chuyện dài lắm Mẹ nó chạy mệt muốn chết Lâu rộn của tập nặng Bây giờ chạy cường độ cao nó mệt quá đi Nói về độ thoát ẩn thoát hiện Thì thằng Kha còn hơn cả con quỷ trong nhà cô Hương Không biết là nó đi đâu vậy Mà xuất hiện đúng lúc cao trạo Cứ như phim vậy Bà qua đây Cũng thỉnh giáo được một chút võ nghệ chính chủ Công nhận ra đòn Nhanh với chuẩn thật Lúc nãy mà không kịp né Chắc nhập diện rồi ừ, Hả cái gì mày đi chơi với Trân hả Thằng Kha kể bằng một cái giọng hết sức đều đều Chẳng khi sớm qua xin muối Thì chỉ có mỗi chân ở nhà Mà chẳng hiểu sao tôi bị chuyện Nhưng nó lại xảy ra thật như vậy Sau khi ăn tối với cả đám Thì ba mẹ thằng Nghĩa đi chúc Tết Nó thì có bạn tới rủ đi chơi Còn mỗi nhỏ em gái thất thiệu ở nhà Vì mùng 1 không có ai qua Ai ngờ đâu buồn ngủ gặp chiếu manh Thằng Kha nắm bắt được Liền đem muối về gửi lễ tân cho cả hai bắt tráp đi chơi cả một buổi Còn hỏi chơi cái gì thì nó không nói Đoạn tôi với Giang dạo lên ngã ba Thì nó với Trân đi chơi vậy Nhưng xe chạy về hướng khách sạn cho nên không bắt gặp Ai ngờ vừa mới tiễn Trân vô nhà Nó vừa quay ra Thì thấy dòng hồn đó xuất hiện Cuối cùng là nắp ở cổng bên cạnh Để thăm dò Vì hướng chéo góc Nên hai phía đều khuất sau cái trụ Vì vậy rất khó nhìn thấy nhau Trời ơi thì ra là như vậy Vậy mà anh hành em xuống dưới lễ tân lấy muối Bởi em nhận chị gian làm chị quá không sai mà Ờ anh có bao giờ để em tuyệt thòi đâu đây nè Cô cậu lấy trong túi ra một cái phong bao lì xì Đưa cho bé hiện Như vẻ rất đắc ý Con bé lập tức khui luôn Hai tợ 500 chối loạ Cái thằng này đại gia thật Tiền đâu mà nó trữ nhiều như vậy không biết Con bé nhận lấy xong Thái độ xích xoa tấm tắt ngay Anh em nhà này Cho đi làm diễn viên là hợp Thôi được rồi Quay lại cái chuyện dông hồn đi Mày thu phục cho bộ trắng rồi hả Ừ, trong này là Đạt Nhưng mà chưa biết xử lý làm sao Con quỷ trong nhà có thể là âm binh của ông thầy Nếu là như vậy á, Thì khả năng cao chính nó đã nhập vô con trai của bà Hương Còn cái dông hồn này á, Thì chưa xác định được Nè, lúc nãy tao cũng ở đó đó Cũng có nghĩ tới Nhưng mà không có chắc chắn lắm Tao đang nghiêng về cái phương án Đây chính là dòng hồn của người ông thất lạc của cô Hương Bằng một cách nào đó Bị đủ ra khỏi nhà Nhường chỗ cho con quỷ kia đó Không cần suy đoán làm gì cho mệt sơn Đối chất luôn Để tìm chân tướng như thế nào Nè, trấn yểm chỗ này lại Xong rồi mọi người trong ngoài cửa hết nha Mày đưa lá bụi đây kha Khi nào nghe im mắng thì hãy vô Thằng Đạt tắt hết đèn Dán bụi xung quanh Để thực hiện cái giọng trấn yểm Cả đám lập tức ra bên ngoài Cửa được đóng kín. Khoảng chừng 2 phút sau Đã nghe bên trong có tiếng khóc thoang thoảng vang lên Cậu cậu lại Xin đừng hại tôi mà Sao nói đưa tôi về ăn nghỉ với gia quyến Bây giờ không cho tôi vô nhà Xin đừng hại tôi <cười> Lời nói của giông hồn vang lên rõ mồm một Làm cho ai nấy cũng giật mình sửng sốt Giọng điệu vừa rồi Chẳng phải trùng khớp với suy đoán của tôi hay sao Thằng Đạt thì vẫn chưa thấy phản ứng gì Bên trong có chút im ắng khác thường à, Đừng sợ Dông Linh tên là gì Quê quán ở đâu Nhìn thẳng lên đây mà nhận diện Tôi chưa từng gặp qua dông Linh Nên làm sao có chuyện hại được Nếu đã hại Thì hại từ trước khi lên đây rồi ừ, Tôi... Cậu là... Hả? Không phải cậu Tôi đề yeah. dòng tịnh tâm lại đã Hồi tưởng xem mình muốn cái gì Cần cái gì Tôi đến đây là để giúp chứ không phải để hại Ông bị một con quỷ đuổi đi Không cho vô nhà cô Hương có đúng không Con quỷ đó là cô cô thầy Tại sao nó không cho tôi vô nhà Cậu là ai Sao cậu nhìn thấy tôi vậy Tôi là người có thể giúp dòng linh quay về nhà Nếu như dòng linh kể hết mọi chuyện cho tôi nghe Ông thầy trẻ tuổi và con quỷ kia Có mưu đồ hãm hại cả gia đình của cô Hương Nếu như dòng linh không tiết lộ Hậu quả sau này rất khó lường đó ừ, đó, đó là cháu tôi Tôi là anh trụt của ông ngoại nó đó Thì ra ông ta chính là anh trai Của ông ngoại cô Hương Người mà bọn tôi đã từng nghe nhắc qua Về việc tìm được hài cốt Tính theo dòng thời gian Thì chắc phải ngót nghét gần cả trăm năm Ông hy sinh vào thời chiến Nhưng gia đình bị thất lạc Bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng Bản thân của ông cũng vô phương lạc hướng Thân xác chôn vùi ở dưới đất Nằm nơi khỉ ho cỏ gái Lạnh lẽo không ai hương khối thờ dọng Cách đây hơn hai tháng Ông thầy pháp trẻ tuổi không biết đi đâu Lại nhắm trúng nơi giông hồn ông đang trú ngụ Thấy giấc dưỡng thì liền tới hội hang Tra điệu bộ từ bi, độ lượng ông như vớt được cái phao cứu sinh, nhận ra là một người cao tay ấn, liền lập tức giải bại cảm thương cho số phận, ông thầy quyết định dụ hồn về. và qua một vài chi tiết hồi tưởng đặc trưng về người em trai duy nhất, đã tra hỏi ra được, đó chính là ông ngoại của cô Hương. Ôi, thì ra là như vậy, nó khác cái thông thường. khi mà thầy pháp lại chủ động tìm tới gia quyến của người thất lạc. rồi trong linh có nói gì nữa không? Lúc nãy ngoài cửa nghe được chưa được chứ mất Không chỉ chừng đó thôi Ờ. Còn nói là có người đạo xương cốt lên Mang về nghĩa trang tộc Nhưng mà cúng xong đó Thì giông Linh lại không thấy đường đi Chỉ quanh quẩn được ở nhà của Hương thôi Trước đây khi mang về á Cô Hương có thờ giọng để chờ ngày lành tháng tốt Rồi dời về nhà thờ tộc Nhưng mà riêng hại cốt được mang đi Còn giông Linh thì bị con quỷ ngăn cản Không cho đi theo cho nên bây giờ trên lý thuyết á, thì vẫn còn là dông hồn chất dưỡng thôi. Khốn nạn thiệt, cái loại thầy bất nhân này không đáng một chữ đạo mà. Đây á, là tâm can của quỷ dữ chứ không phải là con người đâu. Ừ, yên tâm đi, tao đã có cách rồi. Còn về bộ hài cốt cho dông hồn của ông của hương, thì sau khi xong việc sẽ hội càng kể hơn. Tạm thời á, không có gặp chung được. Càng lúc càng thấy sự thâm độc của ông thầy trẻ tuổi hiện rõ lên. Sau khi dạy trần bộ mặt thật Bọn tôi sẽ bắt tay ngay vào việc tra hỏi cô Hương Trước khi đi đến kết luận Và hoàn thành việc đưa hài cốt Cũng như vong linh Về đúng nơi cần thuộc về Rất có thể động cơ của ông ta Là muốn chăm giữ dòng linh này Hồng khiến cho gia quyến phải phụ thuộc Vào sự trợ giúp, can thiệp của ông ta Kể cả chuyện cúng kiến Đóng đinh với nền nhà Của quán điện nước anh Hiếu cũng vậy Bây giờ thằng Đạt đang nắm trong tay Hai con ác chủ bại Có thể trấn áp, nắm thế chủ động trước ông ta Hy vọng chiều mai Mọi chuyện sẽ suôn sẻ Bởi vì chính Nghĩa không được phép thua cuộc Chữ đạo Phải trở về bản ngã chính xác Và thanh khiết nhất của nó Nè, mọi người sao rồi? Qua đi chơi về trễ quá Giờ mới dậy nổi để sang hội thăm tình hình nè Thấy thằng Nghĩa xuất hiện Thằng Kha mừng như bắt được Anh hai Vội giả chạy qua tiếu tích Tường thuộc là chuyện lúc tối Cả đám đứng sau chỉ biết lắc đầu Đến nỗi bé Trân Cũng không hiểu nổi cái bộ mặt này trưng ra để làm cái gì Ờ Chuyện anh của ông ngoại cô Hương á, Là thay cả đặt Ừ, tao chưa chắc chắn cái điều gì Nhưng phải đợi xong việc chiều nay đã Tạm thời đừng nói lại với ba mẹ mình nha À Chuyện mời của Hương sao rồi Có vẻ là ổn đó Mẹ tao tính dùng lý do là Thấy ổng giúp anh Hiếu Hồi tỉnh lại nhanh chóng Cho nên quyết định mời sang trục cho ông giúp Sẵn tiện cô Hương mời sang chơi luôn vì vốn dĩ cô là một người Có niềm tin sâu sắc về tâm linh mà À Còn cái chuyện hài cốt nhà cô Hương á Tao có nghe phong phanh là hình như Không phải gia đình tìm tới thầy Mà là ông tự tìm tới Rồi sau đó mới đưa ra những dẫn chứng Những cái đặc điểm mà bí mật chỉ có trong gia đình dòng họ Về ông ngoại của cô Về những cái vật dụng lúc chết trong bụi theo Kiểu như là ông thầy vô tình bắt gặp Nghe giải bài Cho nên động tâm muốn tìm gia quyến cho dòng linh Còn những cái chi tiết á, Thì tao không rõ Ừ Tao cũng nghe dòng linh kể lại là y như vậy đó Nhưng mà thôi Tạm cát qua một bên đi Chỉ cần cô Hương chứng kiến được cái tâm địa hiểm ác của ông thầy kia Sau đó việc hợp tác với tụi mình á, Sẽ dễ dàng hơn Chút nữa nếu mày à, Có tình hình gì mới Thì điện gấp cho tao nghe Thành bại là sự xuất hiện của cô Hương À Coi có chỗ nào điên sáng mày Ờ có đó anh Đạt Qua tiệm mì xá xíu hồi tối Em với anh Kha ghé ăn nè Ngon lắm Người ta mở từ tối qua rồi Ờ đi thôi thằng Kha nghe xong Thì có vẻ rất tâm đắc Cương mặt bệnh lên Như kiểu vỗ ngực ta đây Người thật diệt thật Hôm qua đúng nghe nó nói Thì khó tin thật Nhưng bây giờ phải nể dài phần Vì công lực tán gái của thằng này hơi ghi Dù có tình cảm hay không chưa cần xét tới nhưng mới gặp vài ngày mà tạo đủ niềm tin để rủ đi chơi riêng thì không phải ai cũng làm được ít nhất là so với tầm hiểu biết của tôi tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ mười bảy của bộ truyện ma pháp sư học đường tác giả ngọc sơn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả ở tập mười tám nhé